Hôm nay trong buổi đọc truyện radio truyện tâm linh đêm khuya, thì xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng đi tiếp phần ba của bộ truyện đêm Trung Thu đẫm máu và phần ba này có tựa đề Năm kẻ thế mạng của tác giả Hải Đăng. Quý vị nào chúng ta chưa nghe bộ truyện này thì vào kênh sấm truyện mà chúng ta tìm lại tựa đề đêm Trung Thu đẫm máu thì đã có phát phần một và phần hai trong thời gian vừa qua. Và ngày hôm nay thì mời quý vị chúng ta đi tiếp phần 3 của bộ truyện này. Bộ truyện này thì nó cũng được liên kết để hiểu được phần 3. Thì cũng rất mong quý vị chúng ta chưa nghe bộ truyện này thì tìm nghe lại phần 1, phần 2. Còn quý vị nào chúng ta đã nghe phần 1, phần 2 rồi thì ngày hôm nay tiếp tục đi đến phần 3. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng nghe truyện. Nhóm nhân viên y tế tại một bệnh viện đã lập đường dây buôn bán xác chết vô danh để kiếm tiền bất chính. Vì tranh chức tại bệnh viện mà Quý và nhóm quyết định thủ tiêu Hải là em trai sinh đôi của Quý cùng bạn gái là Hạ sau khi Hải phát hiện bí mật và đe dọa tố cáo. Trong lúc truy đuổi Hải và Hạ bằng xe họ đã vô tình tông chết một ông lão vô gia cư. Sau đó nhóm sát hại Hạ trói hải lại và thiêu sống cả hai trong vụ nổ xe dẫn đến cháy rừng lớn tội ác dần bị lương tâm và ảo giác hành hạ khiến mọi người liên tục thấy ma quỷ oan hồn báo quán cuối cùng quý chết cháy trong vụ nổ xe phương tử sát linh phát điên mất trí huyền trinh thái cùng thạc quyết định ra đầu thuốc quay lại hiện tại trong một bệnh viện tâm thần tiếng la hét vang lên xuyên qua hành lang dài ẩm thấp, các bác sĩ và y tá đang cố giữ lấy linh người phụ nữ gào thét như thể vừa thoát khỏi địa ngục. miệng cô không ngừng lặp đi lặp lại trong sự hoảng loạn tột độ. thả tôi ra, thả tôi ra, chúng nó sẽ quay lại giết tôi đó. cánh cửa bật mở, thái bước vào, anh chết lặng vài giây khi thấy chị gái trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mái tóc rối tung ánh mắt hoảng loạn đến mức không còn nhận ra nổi người thân thái lao đến giọng run rẩy cố giữ bình tĩnh em đây nè chị bình tĩnh lại đi sao chị lại thành ra như thế này vậy rốt cuộc là đã trải qua chuyện gì hả chị linh nhìn thấy em trai hai trọng mắt lông lên vì sợ hãi rồi chộp lấy thái như bấu phiếu vào sự sống cô bật khóc giọng đứt quãng Chị, chị sắp bị chúng nó lấy bạn rồi Cứu chị với Chị thấy chúng nó trong rừng Nội tạng lội hết ra Kinh khủng lắm Kinh khủng lắm Họ chết rồi Tất cả đều đã chết rồi Không có ai hại chị nữa đâu Nghe em đi, bình tĩnh lại Mọi người đều đã ra đầu thú Em cũng phải đi Em cũng muốn dính vào những chuyện Độc ác, vô nhân tính như vậy nữa linh dần dịu xuống hơi thở đứt quãng một y tá bên cạnh chập cơ hội tìm thuốc an thần vào tay cô linh nhìn thái bằng ánh mắt tuyệt vọng cuối cùng rồi bi mắt nặng dần cơ thể mềm oặt liệm đi trong vòng tay mọi người cả nhóm y tá dịu câu lên giường bệnh thái đứng cạnh nhìn chị gái chìm vào trong cơn mê man nước mắt anh rơi nhưng anh không hề biết mình đã khóc từ lúc nào Trong đầu anh vang lên những suy nghĩ Mà chỉ mình anh nghe thấy Cậu trời chị râm tỉnh lại Em sẽ cố gắng cải tạo tốt Để về sớm với chị Nhờ mọi người Chăm sóc chị tôi Rồi thái quay đi Bước chân anh nặng nề như đeo đá Anh ngoái lại nhìn lên lần cuối Cô nằm đó bất động Khuôn mặt vẫn đẹp Và yên bình một cách đau lòng Như chưa từng có tội ác nào dày dò cuộc đời cô Thái nở một nụ cười nhợt nhạt Như một lời tạm biệt Sau đó Anh hướng thẳng đến đồn cảnh sát Nơi anh tự mình lựa chọn Đối mặt với tất cả Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió Mới đó mà đã hơn 3 năm Vì có thái độ thành khẩn Biết ăn năng, cải tạo tốt Nên Thái, Trinh, Huyện Và Thạc lần lượt được trả tự do Trở lại với xã hội, Thái là người cuối cùng mãn hạn. Khi bước ra khỏi trại giam, anh thầm hứa với chính mình rằng sẽ sống tử tế cho dù ngoài kia có kẻ khinh bỉ mạt sát anh như thế nào. Vì anh hiểu rõ lỗi lầm của mình bản thân phải trả giá. Người thân duy nhất còn lại của Thái là Linh, nhưng chị đang nằm điều trị trong bệnh viện tâm thần nên chẳng có ai tới đón. Một thoáng trống trải len vào lòng. Khiến anh chạnh buồn. Giờ đi được một đoạn. Thạc xuất hiện trên con quay cũ. Thắng xe cái kít. Anh Thái. Em đây. Chợ anh mãi. Không thấy cho nên tranh thủ đi vệ sinh. Thái nhìn cậu em họ. Người cùng anh gây ra bao tội lỗi. Cũng vừa ra tù trước anh một tháng. Rồi hỏi. Sao biết anh ra hôm nay mà đến đón? Sao em lại không biết chứ? Chị Trinh với chị Huyền á. Mong anh về lắm. Thôi lên xe đi, em chở anh đi ăn sáng rồi mua điện thoại sau đó mình qua bệnh viện thăm chị Linh Thái gật đầu nở một nụ cười nhẹ như thay cho lời đồng ý nhưng rồi anh chợt nhớ ra điều gì quay sang Thạc chở anh đến thăm mộ của Vương được không nghe đến đó Thạc bỗng khựng lại nụ cười trên môi dục tắt cậu quay đầu nhìn Thái giọng trầm xuống đầy nghiêm trọng ờ đúng rồi Em quên chưa nói cho anh chuyện này Một chuyện rất là kinh khủng Có kẻ nào đó đã đào quan tài của Phương lên Lấy mất xác của nó Rồi còn đập nát bia mộ nữa Hắn để lại một lời nhắn cảnh đó là Mày và đám bạn của mày sẽ phải trả giá Lấy mạng đền mạng Thái nghe đến đầu Sống lưng lạnh toát đến đó Một luồng khí lạnh như xuyên thẳng qua tim anh Vậy là cái xác của Phương Đã bị đào trộm Thạc và Thái không hề hay biết rằng Phía sau lưng họ Đang có một ánh mắt âm thầm dõi theo Khóe miệng kẻ đó nhếch lên Thành một nụ cười méo mó Hắn lẩm bẩm trong cổ họng Đứa cuối cùng cũng được thả ra rồi Tụi mày cứ chờ xem Tao sẽ làm cái gì Lũ khốn Sau khi ăn sáng Và mua được điện thoại Thạc chở Thái đến bệnh viện Trải qua khoảng thời gian dài Ở trong tù Khoảnh khắc gặp lại chị gái Khiến bao ký ức dồn dập ùa về. Thái ôm chậm lấy Linh, bờ vai anh khẽ rung lên. Giọt nước mắt của người đàn ông từng gây ra bao tội lỗi, lại một lần nữa rơi xuống. Đó là giọt nước mắt xúc động và hạnh phúc khi được gặp lại người thân duy nhất. Trái ngược hoàn toàn với Thái, Linh không hề có phản ứng gì. Khuôn mặt cô trống rỗng đến đáng sợ. Không một nét co giận, không một nét chấp mắt thừa. Ánh mắt dán chặt ra ngoài cửa sổ Nhìn vào khoảng sân bệnh viện đang ngập nắng Ánh sáng trải vàng trên nền gạch Vài người nhà bệnh nhân lặng lẽ đi lại Mọi thứ bình thường đến mức lạnh lùng Nhưng ánh nhìn của Linh không thật sự đặt ở đó Nó xuyên qua khung cửa kính Xuyên qua ánh sáng Như thể tâm trí cô đã trôi đi đâu rất xa Một nơi không ai khác Có thể chạm tới Rồi bất chợt, Đồng tử cô khẽ rung lên bên ngoài cửa sổ giữa lớp kính phản chiếu ánh nắng ban mai hai khuôn mặt từ từ nhô lên hai người con gái tóc họ rủi xuống ướt sũng như vừa bước ra từ một dòng nước đen ngòm đôi mắt mở to trừng trừng tròng trắng lộ ra nhiều hơn bình thường còn tròng đen chỉ nhỏ bằng hạt đổ co rút lại như sắp biến mất nụ cười của họ kéo dài đến tận mang tai mép môi rách toạt để lộ những hàm răng lõm chởm ố vàng trên cổ họ quấn những đoạn nội tạng đỏ sẫm, thòng lồng nhỏ giọt thứ chất lỏng đặc quánh rơi xuống bệ cửa, bốc lên mùi tanh tưởi nồng nặc như thịt thối phơi dưới nắng. Linh thét lên một tiếng xé toạc không gian, tiếng thét chói gắt đến mức cả căn phòng như rung linh. Thạc và Thái chết sững, tim như ngừng đập, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Linh ngã bật ngửa xuống giường, chăn gối văng tứ tung tay chân cô khua loạn xạ, móng tay cào vào trong không khí, như thể đang cố gạt đi thứ gì đó, đang bò trên người mình. Dừng lại, đừng có chạm vào người tôi. Thái trùng chạy tiến lại, như vừa bước tới mép giường. Linh đã giãy dụa dữ dội hơn, thân thể cong lên như bị điện giật. Ánh mắt cô không nhìn anh, nó dõi theo thứ gì đó, đang di chuyển ngay trên trần nhà, sát bên cửa sổ thạch quẳng hốt mặt tái mét quay người lao ra hành lang gọi bác sĩ còn trong căn phòng ngập nắng ấy tiếng hét của linh vẫn dang dội lạc lõng giữa ánh nắng sáng ban ngày tưởng chừng như vô hại một lúc sau thạch quay lại cùng một bác sĩ trẻ khá điển trai vừa nhìn thấy gương mặt người này linh bỗng thay đổi hoàn toàn từ trạng thái hoảng loạn chuyển sang ngượng ngùng hai má đỏ ửng cả thạch lẫn thái đều đứng ngơ ngác không hiểu điều gì vừa xảy ra vị bác sĩ trẻ nhẹ nhàng đỡ lấy linh và nói có tôi ở đây rồi cô đừng có sợ nữa nha linh dường như rất nghe lời cô ngoan ngoãn đi theo bác sĩ đến giường uống liệu thuốc an thần được đưa rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khi mọi việc đã tạm ổn vị bác sĩ trẻ quay lại phía hai chàng trai tôi là khánh hiện đang điều trị cho cô linh Hai cậu là dì của cổ Ờ tôi là Thái Em trai của chị Linh Còn đây là Thạc em họ của tôi Cảm ơn bác sĩ đã giúp đỡ Mời hai cậu về phòng tôi Chúng ta sẽ tiện trao đổi hơn về tình trạng của cô Linh Ngồi trong căn phòng kính bưng Chỉ có bốn bức tường lạnh lẽo Ba con người nhìn nhau Trong bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở Bác sĩ Khánh phá vỡ sự im lặng Giọng trầm thấp Dạo gần đây Linh thường xuyên la hét Nói rằng mình nhìn thấy bóng ma của hai cô gái loài ruột Cứ đứng nhìn cổ chằm chằm Và nói rằng sẽ giết chết cổ Thái cầm cốc nước Khánh vừa rót Uống ừng ực Như muốn nuốt trôi nỗi bất an đang dâng lên trong lòng ngực Nhận ra vẻ mặt tái đi của Thái Khánh nhẹ giọng trấn an Chúng tôi sẽ nỗ lực điều trị Để giúp cô Linh sớm ổn định Cậu cũng nhớ giữ gìn rất khỏe Đồng hành cùng chúng tôi để hỗ trợ cô ấy Rời khỏi phòng bác sĩ, Thạc chở Thái đến khu phòng trọ, nơi Huyền và Trinh đang ở. Lần đầu tiên sau những chuyện kinh hoàng đã qua, cả bốn người lại ngồi đầy đủ bên nhau. Thái quay sang nhìn Trinh, gương mặt cô phản phất nỗi buồn khó giấu. Em vừa nghe chuyện mộ của Vân bị đào. xác cổ cũng bị lấy mất. Tại sao lại có chuyện như vậy chứ? Trinh rừng rừng nước mắt giọng nghẹn lại thực ra chuyện này xảy ra sau đám tang của nó khoảng một tuần vì không muốn chị suy nghĩ lo lắng nên cha mẹ chị không có kể khi dạo thăm chị ba năm rồi vẫn chẳng tìm được manh mối gì huyền chen chào giọng thắp hẳn xuống nhưng mà những ngôi mộ xung quanh vẫn còn nguyên vẹn chỉ riêng mộ của phương là bị trộm chẳng lẽ cả thái trinh huyền và thạc cùng nhìn nhau không ai nói thêm lời nào như thể tất cả đều tự hiểu đó là thứ nghiệp báo mà họ phải gánh bởi quá khứ từng buôn xác người chết không thể nào xóa sạch để xua bớt bầu không khí nặng nề huyền chuyển sang chuyện khác anh đã có dự định gì tiếp theo chưa hay là về chỗ ở thạc một thời gian rồi tìm việc làm em với chị trinh may mắn xin được làm phục vụ quán cà phê Chủ quán biết tụi em Từng có tiền án tiền sự Mà vẫn nhận Thạc cũng góp chuyện Giọng nhẹ hơn Em ở trong đó Nghe được nhiều chuyện ma của các cốt Nên giờ tập tành viết chuyện ma <cười> Trộm vé cũng được ủng hộ Có những bút Dù là không nhiều Trinh dường như lấy lại được chút tinh thần Hòa vào câu chuyện Nở một nụ cười nhạt Hay là Tối nay mình làm một bữa tiệc nhỏ nhỏ đi Mừng Thái trở về Coi như mừng cho việc bắt đầu lại cuộc đời của chúng ta. Cả nhóm đồng loạt gật đầu, tán thành ý tưởng ấy. Nhưng sâu trong ánh mắt mỗi người, vẫn còn đó một nỗi bất an chưa hề tan biến. Tối hôm đó, tại phòng trọ của Thạc, cả Thạc và Thái đều nằm say giấc sau một ngày dài mệt mỏi. Vì chưa tìm được chỗ ở nên Thái quyết định ở tạm cùng cậu em họ một thời gian. Đêm yên tĩnh đến lạ thường Chỉ còn tiếng quạt quay đều đều Trong căn phòng nhỏ Trong giấc ngủ Thái mơ thấy mình lạc vào một khoảng không đen đặc Lạnh lẽo Xung quanh không có lấy một điểm tựa Giữa màn tối Anh nghe tiếng khóc thúc thích của một người con gái Yếu ớt nhưng dài dứt Ai đó Ai đang khóc vậy Có cần tôi giúp gì không Từ bóng tối Một cô gái mặc đồ y tá từ từ hiện ra Ngồi sụp xuống Quay lưng về phía anh Thái rón rén bước tới Cô dời Sao cô lại ngồi đây khóc Người con gái chậm rãi quay lại Là Phương Khuôn mặt quen thuộc Mà anh hằng đêm nhung nhớ Vẫn xinh đẹp nhưng tái nhợt, Đôi mắt đỏ hoe Phương nhìn thấy Thái Liền ôm chậm lấy anh Bật khóc nức nở Giúp em với Em đau lắm Em không thể siêu thoát được. Chúng trấn yểm sát của em rồi. À, ai, ai đã làm chuyện này với em? Nói cho anh biết đi. Phương sắp mở miệng nói điều gì đó. Môi cô khẽ rung lên. Ánh mắt ánh lên một tia quảng hốt như muốn cảnh báo. Nhưng chưa kịp thốt ra lời. Từ phía sau lưng cô, trong khoảng tối đặt quánh như mực, một cánh tay khổng lồ bất ngờ vươn ra. Cánh tay ấy đen sẫm, lớp da nhăn nhúm như bị hung cháy, từng thớ cơ nổi cộm dưới lớp da thô ráp. Những bóng vuốt dài và cong quặp nhọn hoắt như lưỡi câu, ánh lên sắc lạnh. Nó xuất hiện không một tiếng động, chỉ có bóng tối phía sau vườn dường như dậy thêm lên một tầng, như thể chính màn đêm đang mọc tai. Trong tích tắc, bàn tay ấy chộp lấy cổ áo cô. Một cú giật mạnh, vườn thét lên một tiếng thất thanh âm thanh cao chút và méo mó vì sợ hãi hai tay cô quơ loạn cố bấu víu vào khoảng không móng tay cào xước cả nền đất gót chân trượt dài để lại những vệt kéo lê tuyệt vọng tiếng kêu cứu chưa kịp tròn vẹn thì cơ thể cô đã bị kéo tuột về phía sau bóng tối nút chững lấy cô như một cái miệng khổng lồ há rộng chỉ trong chớp mắt vườn biến mất hoàn toàn khoảng không phía trước trống trống như chưa từng có ai đó màn đen khép lại đặc quánh và im lìm thái gọi phương trong tuyệt vọng rồi choàng tỉnh giấc mồ hôi ướt đậm trắng, tim đập thình thịch như muốn giở ra ngay bên cạnh thạc cũng đang chìm trong một cơn ác mộng khác trong mơ cậu thấy mình mặc áo bác sĩ đứng trong nhà xác lạnh lẽo bên cậu là thái gương mặt anh hoảng hốt chẳng khác gì cậu trước mặt họ là linh phương và quý người bạn trai đã chết của chị Linh, cùng hai cái xác của cô gái trẻ. Đôi mắt vẫn mở trừng trừng vô hồn. Linh băng vẻ mặt nham hiểm, lạnh lùng ra lệnh. "Xử lý hai cái xác đi. gái dân tộc dùng cao, không cha không mẹ." Thạc cúi nhìn hai cái xác, nhận ra họ còn rất trẻ, dường như chỉ mới ở độ tuổi vị thành niên. Đột nhiên, cả hai cái xác cùng mở trừng mắt, nở một nụ cười quái dị khiến thạch giật bắn người. Ngoài đời thực, Thái nằm bên cạnh, thấy cậu em lẩm bẩm mê sảng gương mặt đầy sợ hãi, liền lay mạnh. Thật à, ổn không vậy? Em mơ thấy gì thế? thạch giật mình tròn tỉnh quay về thực tại. Không muốn Thái lo thêm, cậu vội lãng tránh. Ờ, chắc mấy hôm nay, em xem phim mai nhiều quá cho nên mơ linh tinh thôi anh. Thái tuy vẫn mệt mỏi và bất an, Nhưng cũng gật đầu, dạng thạc cố gắng nhắm mắt ngủ tiếp. Sau đó anh nằm xuống, mắt nhìn trần trơn lên trần nhà. Trong đầu vẫn văng vẳng hình ảnh giấc mơ kỳ lạ vừa rồi. Nỗi bất an âm ỉ không chịu tan đi. Mỗi lần chớp mắt, anh lại thấy thoáng qua khuôn mặt mờ nhòe của Phương trong mơ. Đôi mắt trống rỗng, nhìn thẳng vào mình. Thái nuốt khang, kéo chàng cao hơn một chút. Nhưng càng cố nhắm mắt, tim anh càng đập dồn dập trong lòng ngực. Nhiều thể có điều gì đó đang chờ đợi phía sau màn đêm chưa kịp tan Sáng hôm sau vừa tỉnh giấc Thái đã thấy Thạc ngồi trước bàn Chăm chú gõ máy tính Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cậu em Trong căng thẳng khác thường Thái lên tiếng hỏi Ờ sao em vậy sớm thế Thạc vẫn không rời mắt khỏi màn hình đáp nhanh Em đang kiếm ăn đây Mới nghĩ được một câu chuyện ma Nên phải giết ngay kẻo quên À nãy chị Quyền có gọi cho em Hỏi anh có muốn làm ở quán cà phê của chị không Thái nở nụ cười nhẹ nhõm Cảm giác như có một tia sáng lẻ lói Trong quãng đời u ám vừa qua <cười> Thế thì tốt quá Anh cũng chưa biết nên làm công việc gì Mà trong tình cảnh này thì Có việc làm là may mắn rồi Ờ vậy để em gọi lại cho chị Quyền Vì quán đông khách Nhân viên phục vụ lại thiếu Nên ngay trưa hôm đó bà chủ quán cà phê đã muốn thái đến phỏng vấn luôn diện chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu chỉnh tề thái vẫn toát lên vẻ điển trai như thời còn khoác áo bác sĩ huyền và trinh cũng được bà chủ gọi vào phỏng vấn cùng người phụ nữ ấy có gương mặt vô cùng phúc hậu vừa nhìn thái đã tỏ vẻ hài lòng ờ <cười> cậu có thể đi làm luôn từ ngày mai được không không chỉ thái cả huyền và trinh đều vui mừng khi nghe như vậy Thái gật đầu đồng ý ngay, bà chủ quán nhìn ba người, đôi mắt bất chợt rưng rưng. Nhìn các cháu, ta lại nhớ đến con gái mình, <cười> cố gắng làm việc tốt nha. Bước ra khỏi phòng cùng Huyền và Trinh, Thái không che giấu được thắc mắc về câu nói ấy. Huyền chậm rãi giải thích. Bà ấy có một người con gái, nghe đầu cô ấy bị sát hại, vì vậy khi nhìn thấy em và chị Trinh đến xin việc, Bà ấy xúc động nhận luôn Dù hồ sơ lý lịch của tụi em không được tốt Thấy khách bắt đầu vào đông Trình khép lại câu chuyện Ngày mai đúng 7 giờ Em cùng chị Huyền đến mở quán nha Giờ khách nhiều rồi Bọn chị phải ra làm việc Gặp lại sau Chào Huyền và Trinh xong Thái lấy chiếc quay của thạc Chạy thẳng đến bệnh viện để thăm Linh Lần này Linh trông có vẻ ổn định hơn Không còn la hét Hay giải dụa như trước Thái đặt hộp giáo dựa mua xuống bàn Linh nhìn cậu Khóe mắt bỗng cong lên thành một nụ cười khúc khích kỳ lạ Rồi cô nói đúng một câu Giọng đều đều đến rợn người Người chết tiếp theo sẽ là chị Chị phải đi theo Phương và anh Quý rồi Nói xong Linh im lặng hoàn toàn Mặt cho Thái sững sờ liên tục gặn hỏi Ánh mắt cô chỉ nhìn trân trân vào khoảng không vô định phía trước Đến ca nghỉ của Huyền cô trông khá mệt mỏi vì phải chạy bàn liên tục khi lượng khách đổ về quán ngày một đông thấy huyền vất vả bà chủ quán tự tay pha cho cô một cốc nước cam từ ngày huyền và trinh vào làm đến nay bà luôn quan tâm hai cô như vậy có lẽ vì bà nhìn thấy ở họ sự chịu khó và siêng năng hiếm có ngồi nhâm nhi cốc nước cam để lấy lại sức huyền lướt facebook cho khuây khỏa không gian trong quán dần trở nên yên tĩnh hơn bất chợt Cô nghe thấy tiếng cười văn văn của một người đàn ông. Huyền giật mình ngẩng đầu nhìn quanh, tiếng cười ấy không những không dứt mà còn mỗi lúc một rõ, một gần hơn. Đột nhiên Huyền cảm thấy có thứ gì đó nhỏ giọt xuống đầu mình. Cô đưa tay sờ lên, tim như ngừng đập khi nhận ra đó không phải là nước, mà là máu. Huyền chậm chạp ngẩng đầu nhìn lên trần nhà và khuôn mặt tím ngắt của người đàn ông vô gia cư bị tông chết ba năm trước bất ngờ áp sát vào tầm mắt cô. Máu từ trán hắn chảy rồng rồng, hàm răng nhe ra với những chiếc nanh nhọn quắt. Hai cánh tay dài thòng của hắn chụp lấy cổ huyền siết chặt. Huyền giấy dụa trong tuyệt vọng và rồi từng con dòi bọ từ mắt mỗi miệng của cái xác tím ấy rơi lộp độp xuống mặt cô. Huyền kinh hoàng hét lên. Trình nghe tiếng động từ bên ngoài vội chạy vào, gương mặt hoảng hốt. Trước mắt cô Huyền đang ngồi thu lu trong một góc rung rẩy, Xung quanh không hề có dấu hiệu gì bất thường Huyền lao tới ôm chậm lấy trinh Giọng lạc đi à, Em vừa mà thấy ác mộng Kinh dị quá Ờ nếu mệt quá thì em về trước đi Để chị thay em làm Ừ chắc mấy hôm nay em mất ngủ Thôi em về trước Ngủ một giấc rồi nấu cơm chờ chị Sau đó Huyền xin phép bà chủ quán ra về Khi bóng lưng cô khuất hẳn ngoài cửa, bà chủ quay sang Trinh, giọng ái nấy. Ờ, cô xin lỗi mấy đứa nha, quán đồng quá cho nên lúc nào các con cũng phải chạy việc hết năng suất. Ờ, dạ không có gì đâu ạ, tụi con còn phải cảm ơn cô, vì đã nhận tụi con giao làm. Cùng lúc ấy, tại phòng trọ, Thái ngồi thẫn thơ một mình, tâm trí trôi dạt về những ký ức cũ với phương. Trong miền hồi tưởng ấy, thấy thấy mình và Phương đang sống bước trên con đường quen thuộc cả hai đều bẽn lẽn dành cho nhau thứ tình cảm non nớt nhưng không ai đủ can đảm để nói ra một đám trẻ con chạy đuổi nhau phía trước trong lúc không để ý đã xô mạnh khiến Phương loạn choạng rồi ngã nhào vào lòng Thái hai ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng khiến tim họ đập loạn gương mặt đỏ bừng như quả cà chua chín đó là lần đầu tiên Họ gần nhau đến như thế, dụng về và trong trẻo. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng ký ức đẹp đẽ đó. Thái giật mình quay về thực tại. Màn hình hiện lên một số lạ. Anh định không nghe, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác thôi thúc khó hiểu, như có thứ gì đó vô hình đang ép buộc. Thái nhấc máy. Ở đầu dây bên kia vang lên giọng một người đàn ông trầm khàn. Alo cậu có bán sắt chết không cậu bác sĩ trẻ ờ, alo ai đó tôi không có làm mấy chuyện đó đâu nghe phía bên kia không đáp lại chỉ vang lên một tràng cười ghê rợn rồi tắt phục thái cầm điện thoại bàn tay lạnh toát thấy vẻ mặt anh tái đi thạt lo lắng sao vậy anh ai vừa gọi vậy à, tên thù mô sát hắn vừa gọi cho anh Nhưng sao hắn lại có số của anh được Vô lý Anh có cho ai số điện thoại của mình không Thái lắc đầu phủ nhận Anh mới ra tù được 2 ngày Điện thoại mới Số điện thoại cũng hoàn toàn mới Không có bất kỳ ai ngoài thật Và vài người biết chuyện cũ Có thể lần ra anh nhanh đến như vậy Nghĩ đến đó Cổ họng Thái khô đặc Anh vô thức siết chặt chiếc điện thoại trong tay màn hình đen ngòm phản chiếu gương mặt tái Nhật của chính mình Trong căn phòng nhỏ Không khí bỗng đặt quánh lại, cảm giác bất an lặng lẽ lan ra, bò dọc theo từng mạch máu, nặng nề như một điểm báo chẳng lành đang chậm rãi tiến đến. Trinh ủy oải, Lê từng bước chân về phía phòng trọ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cơ thể nặng trĩu như ai đó kéo giật lại phía sau. Cô chỉ cố gắng đi thật nhanh để sớm về đến nơi con hẻm dẫn vào khu trọ tối ôm ánh đèn cột điện hắt hiu chỉ đủ sai mờ mờ mặt đường phía trước trinh thấy bụng mình quặn đau có lẽ do cốc nước cam bà chủ pha lúc chiều cô vừa đi vừa ôm bụng hơi thở gấp gáp bất chợt những bóng đèn điện trên cột điện chớp nháy liên tục rồi tắt phục cả con hẻm chìm vào bóng tối đặc quánh trinh lẩm bẩm chửi thề vài câu đưa tay định mở đèn pin điện thoại thì ánh đèn điện bỗng bật sáng dưới ánh sáng vàng vọt hắt ra từ bóng đèn cuối hẻm trinh khựng lại ở giữa lối đi hẹp một người con gái đang ngồi quay lưng về phía cô cô ta cúi gập người tóc sọ xuống che kín bờ vai hai tay lúi húi làm gì đó dưới đất thân hình ấy gần như bất động chỉ có bờ vai khẽ nhúc nhích theo một nhịp điệu đều đều khó hiểu Cả con hẻm im phăng phắc, không tiếng xe, không tiếng cười, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ qua những mái tôn cũ kỹ, dáng ngồi kia cứng đờ, đến quái gì, như thể không phải có một người sống mà là một hình nộm bị ai đó đặt giữa đường. Trình lên tiếng gọi, nhưng người kia dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục cử động, lặp đi lặp lại một cách kỳ quặc. Cảm giác bất an trào lên. Trình chần chừ vài giây, rồi đưa tay khẽ chạm vào vai người con gái đó. Ngay lập tức, người đó giật mình, từ từ quay đầu lại. Trình chết lặng, đó là Phương. Khuôn mặt Phương xanh lét, những đường gân tím sẫm nổi lên, dưới lớp da cằn bóng. Đôi mắt cô mờ đục, không còn tiêu cự, chỉ là hai cái hốc trắng giả lờ đờ xoay về phía trước. Khóe miệng dính đầy máu tươi, thứ chất lỏng đặc quánh, nhỏ từng giọt xuống nền đường lạnh lẽo Trình tay Phương đang cầm chính cánh tay còn lại của mình phần thịt bị xé rách nham nhở xương trắng lộ ra cô ta cúi đầu nhai ngấu nghiến phát ra thứ âm thanh nhòm nhòm ghê rợn như giả thú gặm mồi Trình thét lên thất thành rồi ngã bật ra phía sau lưng đập mạnh xuống đất hai tay cô chống loạn xạ cố lùi lại nhưng chân đập dứng vào đống rác phía sau Phương không dừng lại, thân thể cô ta đổ sụp xuống, hai chân kéo lệ vô lực phía sau, chỉ còn hai cánh tay chống xuống đất mà bò. Những ngón tay đầy máu, cạo trên mặt xi măng, tạo thành tiếng kèn két đến chói tai. Cô ta bò sát mặt đất, tiến từng chút một về phía Trinh, đầu nghiêng lệch sang một bên, ánh mắt dán chặt vào Trinh. Cơ thể Trinh cứng đờ, không thể cử động. Phương đưa cánh tay bị cắn dở, Bê bết máu, nhét thẳng vào miệng Trinh. Giọng thì thầm lạnh lẽo. Ngon lắm. Chị ăn thử đi. Một bàn tay bất ngờ đập mạnh vào dây Trinh. Cô giật bắn người, ngước lên thì thấy Huyền đang đứng trước mặt. Đôi mắt tròn xoe, lo lắng. Chị làm cái gì mà ngồi đây vậy? Em gọi mãi mà chị không trả lời. Vậy ăn cơm thôi, em nấu xong hết rồi. Trinh thở dốc toàn thân trung chảy vẫn chưa hoàn hồn khỏi cảnh tượng vừa rồi cô ôm lấy Huyền mếu máu kể lại tất cả Huyền nghe xong sắc mặt tái đi vì chính cô cũng đã gặp phải một chuyện đáng sợ tương tự vào buổi trưa hôm nay chỉ một lúc sau Thái và Thạc đã có mặt tại phòng trọ của Trinh khi nhận được một cuộc gọi gấp từ cô toàn bộ những gì Trinh dặn Huyền vừa trải qua được kể lại không sót một chi tiết nào nghe xong thái trùng mình giọng trầm xuống khi thừa nhận rằng chính anh cũng từng mơ thấy vương báo mộng nói rằng sắc cô đang bị trấn yểm trinh nghe đến đó thì không kìm được nữa nước mắt giàn giụa tại sao chứ con bé đã phải trả giá bằng mạng sống của mình rồi sao vẫn không để nó yên huyền ngồi bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy trinh để trấn an thạc tiếp lời giọng nặng trĩu chưa hết đâu giờ nãy anh thái còn nhận được cuộc gọi từ bên buôn xác mà chúng ta từng bán cho hắn điều lạ nhất là tại sao hắn lại có số điện thoại của ảnh chẳng lẽ chúng ta vẫn trả giá tiếp sao căn phòng rơi vào im lặng ngột ngạt không ai nói thêm lời nào đúng lúc ấy tiếng chuông điện thoại của Huyền vang lên chói tai cô nhìn màn hình rồi lẩm bẩm bác sĩ khánh hả huyền trong tay bắt máy ở đầu dây bên kia giọng khánh gấp gáp cô huyền có đúng không tôi là khánh đây nè nhờ cô báo cho em trai cô linh đến đây cô ấy đang hoảng loạn và đòi nhảy từ băng công xuống đó cả nhóm nghe xong đều bàng hoàng không kịp suy nghĩ thêm lập tức lao thẳng đến bệnh viện khung cảnh hỗn loạn quen thuộc lặp đi lặp lại linh gào khóc thảm thiết Khánh cùng vài y tá, phải giấc giả giữ chặt lấy cô, ngăn cô không cho lau người xuống dưới. Thái chạy tới ôm linh, cố gắng trấn an trong tuyệt vọng. Còn thạc, trinh dạ huyền đứng nhìn mà lòng quặn thắt, không ai cầm được nước mắt. Khánh khẽ vỗ vai huyền, ra hiệu muốn nói chuyện riêng. Huyền dội đi theo anh về phòng. Vừa bước vào, Khánh nắm lấy tay cô, giọng đầy ái náy bình tình của chị họ em đang xấu dần đó anh xin lỗi nhưng anh sẽ cố gắng tìm mọi cách để giúp cô ấy anh được có làm như vậy em ngại lắm em tự thi về những chuyện đã xảy ra có đúng không anh biết em chỉ là người làm theo kẻ ác thực sự đã bị đền tội rồi nhưng với hoàn cảnh hiện tại em không muốn nghĩ đến điều gì cả mong anh hiểu cho em nói xong huyền quay lưng bước ra ngoài Bỏ lại Khánh đứng một mình, ánh mắt đầy bất lực nhìn theo. Ở phía bên này, Thái và Thạc vẫn đang cố gắng trấn an Linh. Nhưng Linh chỉ nhìn chầm chầm vào một khoảng tối vô định. Trong đôi mắt hoảng loạn của cô, một con quái vật khổng lồ dần hiện ra. Thân hình dị dạng, trên vai mọc ra hai cái đầu của hai cô gái trẻ. Ánh mắt và nụ cười kinh dị cùng hướng về phía Linh linh run rẩy quỳ sụp xuống gian sinh, rồi từ thân thể con quái vật ấy một cái đầu khác từ từ mọc ra là đầu của vương đôi môi thâm xì đôi mắt trắng giả nhìn chằm chằm vào linh giọng khóc ai oán chị ơi đến lượt chị phải trả giá rồi linh hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngất liệm đi khiến thái thạc và trinh hoảng loạn không biết phải làm gì huyền bước đi trong trạng thái thất thần lòng đầy ngổn ngang có lẽ từ lúc nào đó cô đã nảy sinh tình cảm với khánh nửa năm trước khi vừa ra tù chưa tìm được việc huyền thường xuyên lui tới bệnh viện để chăm sóc linh cho đến khi xin được việc tạp vụ ở quán cà phê và chính mối duyên ấy đã đưa cô gặp khánh huyền định vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo vừa bước vào mùi tanh nồng như mùi máu sộc thẳng vào mũi khiến cô rùng mình cánh cửa phía sau bất ngờ đóng sập lại tiếng rầm vang lên làm tim huyền thót lại từ góc tối người đàn ông vô gia cư quái dị lại xuất hiện nỗi ám ảnh đã bám theo cô suốt mấy năm nay lần này hắn còn kinh tởm hơn trước thân thể thối rữa con mắt đỏ ngầu hàm răng nhọn quắc há to cái miệng rộng ngoắt Từ từ tiến về phía Huyền Huyền chết cứng Đôi chân không thể nhúc nhích hắn lao tới với tốc độ kinh hoàng Trong khoảnh khắc cuối cùng Huyền chỉ kịp ôm mặt chờ chết Nhưng rồi không có gì xảy ra Cô trùng rảy mở mắt Trước mặt chỉ là khoảng không trống rỗng Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở Một bóng người xuất hiện Trên tay cầm một dây chích điện Dòng điện xoẹt qua Khiến lồng ngực Huyền gục xuống bất tỉnh Bóng người đó lặng lẽ kéo lê cô đi Như kéo một khúc gỗ Trời tối Bệnh nhân thừa thất Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Linh Đang gây náo loạn Không một ai nhìn thấy Huyền bị kéo đi Trong lặng lẽ Thấy Huyền đi đã khá lâu Mà vẫn không quay lại thạc lấy điện thoại gọi cho cô Nhưng đầu dây bên kia không có tín hiệu Khánh lúc này đang ngồi ở bàn Ánh mắt đâm chiều như đang nghĩ ngợi điều gì đó Bỗng nghe tiếng chuông điện thoại vang lên gần mình. Anh sợ vào túi quần theo phản xạ rồi cận lại khi nhận ra không phải điện thoại của mình. Lần theo tiếng chuông, Khánh cúi xuống nhặt chiếc điện thoại rơi dưới sàn. Màn hình vẫn sáng lên liên hồi. Đó chính là điện thoại của Huyền. Khánh liền cầm chiếc điện thoại ấy sang phòng nơi Linh đang được điều trị. Nghĩ rằng Huyền và mấy người em trai của cô vẫn ở đó. Khi Khánh bước vào với chiếc điện thoại trên tay, Hạc và mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên. Khánh lên tiếng giải thích. Hồi nãy tôi có trao đổi với cô Huyền về vấn đề sức khỏe của cô Linh ở phòng tôi. Vì thấy cậu Thái đang bận trấn an cô Linh. Cho nên tôi gọi cô ấy sang nói chuyện. Không ngờ điện thoại của cô lại rơi dưới sàn. Thạc nhíu mài, giọng đầy lo lắng. Lạ nhỉ? Chị ấy đi đâu rồi không biết nữa. Nói rồi Thạc nhận lại chiếc điện thoại từ tay bác sĩ Khánh. Xin phép mọi người ra ngoài tìm Huyền. Bước ra khỏi phòng, khung cảnh hoang vắng của bệnh viện tâm thần khiến sống lưng Thạt lạnh buốt. Tầng hành lang dài hun hút, đèn vàng giọt chập chờn, làm mọi thứ trở nên méo mó. Cậu vừa đi vừa gọi Huyền, nhưng chỉ có tiếng vọng trống rỗng đáp lại. Bỗng nhiên, Thạt ngửi thấy một mùi hương lạ thoang thoảng trong không khí, đầu óc cậu chợt choáng dáng, tầm nhìn nhòe đi, bước chân loạn choạng suýt ngã. Trong lúc ấy, âm thanh cười khúc khích của hai người con gái vang lên bên tai, nghe vừa ngây dại vừa rợn rợn. Thạc giật mình quay ngoắt lại, thấy hai cô gái điền đang chạy nô đùa ngoài hành lang, khuôn mặt họ ngơ ngác vô hồn. Cả hai chạy dục vào một căn phòng bên cạnh rồi đóng sầm cửa lại. Thạc đứng khựng vài giây, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Đang định tiếp tục đi tìm huyền, thì cánh cửa căn phòng ấy bỗng mở ra. Từ trong đó, ba người bước ra một nam hai nữ, trên người khoác độ bác sĩ y tá, nhưng đã dính bê bết máu. Thạc há hốc mồm, tim nhân ngần đập khi nhận ra gương mặt quen thuộc. Quý, Linh và Phương, quần áo cả ba nhuộm đỏ, ánh mắt họ dán chặt vào thạc, nụ cười méo mó trên môi như những kẻ mất trí. Kinh hoàng hơn, trên tay họ đang cầm những bộ nội tạng người còn ướt nhẹp cả quý linh và phương cùng giơ cao những thứ ghê tởm ấy về phía thạc tiếng cười điên dại vang vọng khắp hành lang không kịp suy nghĩ thêm thạc quay đầu bỏ chạy thục mạng mặc kệ phía sau hình ảnh của quý linh và phương vẫn đứng đó ánh mắt dõi theo từng bước chân hoảng loạn của cậu Trình kéo khánh ra một góc khuất trong hành lang ánh đèn trắng lạnh lẽo hắt xuống gương mặt cô khiến ánh mắt nghi ngờ càng trở nên sắc lạnh Anh thích Huyền có đúng không? Vậy em là gì của anh? Khánh thoáng khận lại Nhưng nhanh chóng Lấy lại vẻ bình tĩnh Anh nắm lấy hai cánh tay trình Giọng nói trầm thấp như đang cố xoa dịu Em nói cái gì vậy? Em mới là người anh thương Anh làm gì có tình ý với Huyền được chứ? Em để ý mấy ngày nay rồi Anh rất hay gọi Huyền ra nói chuyện riêng Anh đừng có đẩy hai chị em em Vào tình huống khó xử ở phía sau thạc vô tình nghe trọn vẹn cuộc đối thoại ấy từ lúc vào bệnh viện thâm linh cậu luôn thấy khánh ân cần quá mức chăm sóc linh từng chút một ánh mắt và giọng nói dịu dàng đến mức khiến người ngoài dễ hiểu lầm trong đầu thạc thoáng qua một ý nghĩ lạnh sống lưng chẳng lẽ khánh lại có tình cảm với một người đang sống trong trạng thái tâm trí hoảng loạn như linh sao ký ức bất chợt ùa về chị ơi bình tĩnh lại đi những y tá cố giữ lấy linh nhưng cô gào thét hất đổ mọi thứ xung quanh không chịu uống thuốc thạc từ ngoài lao vào giọng rùng rùng chị linh à em đây nè chị bình tĩnh lại đi tránh xa tàu ra lũ buồn sát lũ giết người thạc chết lặng xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu cảm giác tội lỗi như bóp nghẹt lồng ngực ngay lúc đó Khánh xuất hiện, vòng tay ôm lấy Linh, giọng nói trầm ấm vang lên giữa cơn hỗn loạn, dịu dàng như đang dỗ dành người yêu. "Có anh đây rồi, em bình tĩnh lại đi." Không chỉ một lần như vậy, những hình ảnh ấy lặp đi lặp lại trong đầu Thạc, khiến sự nghi ngờ càng ngày càng lớn. Ngay khoảnh khắc cậu còn đang chìm trong dòng hồi tưởng, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện phía sau. Chưa kịp quay đầu, Thạc chỉ kịp cảm nhận một luồng điện lạnh buốt xuyên thẳng vào gáy cơ thể cậu co giật mạnh rồi đổ gục xuống sàn ý thức tắt lịm trong chớp mắt kẻ lạ cúi mặt xuống nhìn thật khóe miệng nhếch lên một nụ cười méo mó giọng nói khản đặc vang lên trong màn đêm hôm nay tụi mày sẽ là vật hiến tế cho quỷ dữ để trả lại mạng sống cho con gái tao bên ngoài sấm chớp bỗng xé toạt bầu trời Từng tiếng nổ dội xuống Như lời báo hiệu cho một tai họa khủng khiếp đang ập tới Đàn tra hỏi Khánh Thì Trinh bất ngờ nhận được cuộc điện thoại Bên đầu dây là giọng bà chủ quán cà phê quen thuộc Nhưng nghe có gì đó trầm Ờ, alo Trinh hả? Cô có chuyện muốn nói Con qua quán được không? Dạ, có chuyện gì vậy cô? Ờ, thôi để con qua ngay Cấp máy trinh quay sang nhìn khánh ánh mắt vẫn đậm đặc sự nghi ngờ cô không nói thêm một lời nào chỉ lặng lẽ quay lưng bước đi phía sau khánh đứng yên nhìn theo bóng lưng trinh khóe môi nhếch lên khuôn mặt tuấn tú tử tế ban nãy dần biến mất thay vào đó là một vẻ gì méo mó bệnh hoạn và lạnh lẽo đến đáng sợ thái ngồi thẫn thờ bên cạnh giường bệnh linh vẫn nằm bất động như một cái xác không hồn Một mùi hương thơm lạ thoang thoảng bay tới Khiến đầu óc Thái quay cuồng, Tầm nhìn nhòe dần Một bàn tay mềm mại đặt lên vai anh Thái ngước lên Là Phương Ánh mắt cô buồn bã Như vẻ xinh đẹp quen thuộc vẫn còn đó Cô nhìn anh rất lâu Thái như chìm hẳn vào cơn mê mang Của những ký ức yêu thương chưa kịp nói thành lời Bỗng nhiên khuôn mặt Phương biến dạng Đôi mắt trắng giả Còn người co rút lại Những đường gân xanh nổi lên chi chích răng mọc sắc nhọn phương tấm lấy cổ áo thái một sức mạnh vô hình nhấc bổng anh rồi ném thẳng vào góc tường phòng bệnh cơ thể phương từ từ lùi vào bóng tối tàn biến từ khoảng không u ám ấy một thân hình cao lớn quái dị lao ra một con quái vật khổng lồ với ba cái đầu hai cái đầu là của hai người con gái trẻ cái đầu thứ ba là phương đang buông ra những lời chửi rủa đầy oán hận khánh vỗ mạnh vào vai thái cơn ảo giác tan biến như chưa từng tồn tại khánh nhìn thái vẻ mặt lo lắng giả tạo ờ cậu ổn chứ người nhà cậu về hết rồi đêm nay cậu muốn ở lại với chị gái không thái quay sang nhìn linh gật đầu thay cho câu trả lời cơ thể anh mệt mỏi rã rời anh đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo bệnh viện tâm thần về đêm chỉ lác đác vài y tá bác sĩ và những bệnh nhân lặng lẽ, không gian quang duu lạnh lẽo đến sợ người. Điện thoại Thái đổ chuông, một số lạ. Anh không buồn nghe, mặc kệ tiếng chuông vang lên trong không gian trống trải. Thái cúi xuống, dục từng gáo nước lạnh lên mặt. Hình ảnh hai người con gái trẻ trên cơ thể con quái vật lúc nãy cứ lẫn lẫn trong đầu, quen thuộc đến đáng sợ, nhưng anh không sao nhớ ra được là ai. Lần này là tin nhắn. Thái mở điện thoại. Dòng chữ hiện lên, khiến tim anh như ngừng đập. Muốn biết cái xác của con người yêu mày ở đâu, thì hẹn ở địa điểm giao xác trước đây. Mày mà báo công an, các bạn của mày sẽ chết. Kèm theo đó là một bức ảnh, thạc, huyền và Trinh bị trói, treo lủng lẳng trên những chiếc cột trong bóng tối. Hai chân thái không còn đứng vững, mọi chuyện đã đi quá xa. Sau mấy năm Tình thù mùa sát không những chưa biến mất Mà còn lộng hành hơn Thái bấm gọi lại ờ, Tôi không có xe Giờ mình đi taxi sẽ lộ ngay Địa điểm đó không ai muốn đến cả Đến bằng cách nào là việc của mày Nhưng mày mà dẫn bọn cốm đến Thì lũ bạn của mày không còn mang mà quay về đâu Thái buông điện thoại Đầu óc rối bời Đúng lúc đó Khánh bước vào Thấy sắc mặt Thái tái nhật Anh ta dội hỏi Có chuyện gì vậy Sao giờ này con đứng đây Anh đến đây bằng cái gì Ờ xe, xe máy Anh cho tôi mượn đi một lúc đi Khánh không nói gì Chỉ lặng lẽ đưa chìa khóa cho Thái Thái cầm lấy rồi quay lưng chạy đi Không hề biết rằng Phía sau Khánh đang nhìn theo Bằng ánh mắt tối sầm Nguy hiểm lạnh sống lưng Khoảng 30 phút sau Thái đến điểm hẹn mà tên buôn sát đã nhắn Không gian vắng lặng đến ngột ngạt Chỉ có bóng tối và cảm giác lạnh lẽo quen thuộc Của những cuộc giao dịch dơ bẩn năm xưa Thái cầm điện thoại gọi cho người đó Giọng bên kia vang lên khàn khàn. Mày không dẫn theo ai đến chứ Tôi chỉ đi một mình thôi Ông ở đâu? Ra nói chuyện với tôi từ một góc khuất tối ôm, một người đàn ông trung niên ngoài năm mươi tuổi chậm rãi bước ra hắn ăn mặc kiểu thời xưa dáng vẻ lạc lõng khuôn mặt hốc hác nhưng ánh mắt sầu hấm và lạnh lẽo đây là lần đầu tiên thái nhìn thấy mặt người này ông ông chính là kẻ thu mua xác của chúng tôi sao trước hết giao điện thoại ra đây rồi muốn nói gì thì nói thái khẩn lại một nhịp tim đập thình thịch nhưng cuối cùng anh vẫn phải làm theo gá đàn ông trung niên giật phát chiếc điện thoại khỏi tay thái động tác thô bạo miệng cười gian xảo <cười> đúng tao chính là kẻ đã thu mua xác của tụi mày đã từng là mối quan hệ làm ăn còn bây giờ là kẻ thù là ân quán liên quan đến mạng người Liên quan đến bạn người là sao? Tôi không hiểu ý ông. Tụi mày còn nhớ hạ chứ. Đứa con gái tội nghiệp đã bị tụi mày giết chết ba năm trước rồi đốt xác trong rừng. Không thể nào. Tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Tiếng gậy đập xuống vàng lên khô khóc. Thấy chưa kịp phản ứng thì thân thể đã đổ gục xuống đất. Ý thức tắt liệm Từ phía sau Khánh bước ra Nhìn người đàn ông trung niên bằng ánh mắt lạnh băng Cha Vậy là cha con mình đã gom đủ Năm kẻ gây ra cái chết cho em con rồi Hắn quay mặt nhìn về Phía chiếc xe còn bốn chỗ Đậu gần đó Bên trong Linh ngồi bất động Như một cái xác không hồn Thái quá sốc trước sự thật Về thân phận gã đàn ông kia Nên khi Khánh lái xe tới đây, anh đã không hề nhận ra. Người đàn ông trung niên nhìn Thái nằm gục dưới đất, khóe miệng công lên nụ cười ghê rợn. Chuẩn bị làm lễ hiến tế đi. <cười> Nói xong, hắn cùng Khánh lôi cơ thể Thái lên xe. Bóng tối khép lại phía sau họ, mở đầu cho tội ác tiếp theo đang chờ được thực hiện. Thái rơi vào cơn mê không lối thoát. Lần này là một giấc mơ giống hệt giấc mơ của Thạc. Trong mơ, cậu cùng Thạc đang đứng trong nhà xác, trên người mặc bộ đồ bác sĩ lạnh lẽo quen thuộc. Không khí đặc quánh mùi tử khí, khiến lồng ngực thái nặng trĩu. Cánh cửa nhà xác từ từ mở ra, Linh và Phương bước vào. Linh mang vẻ tươi tắn, sang chảnh, ánh mắt thẳng nhiên, như thể đây không phải chốn của người chết. Phương thì trái ngược hẳn, ánh mắt lo âu, bất an, từng bước chân chần chừ. Đi sau cùng là Quý, trên dài dắt hai cái xác được cuốn chặt trong lớp ni lông màu đen. Khi Quý đặt hai cái xác xuống sàn, Linh là người trực tiếp cúi xuống, tháo lớp ni lông ra. Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, khuôn mặt của hai cô gái trẻ dần hiện ra. Linh nhìn họ với vẻ khoái trá, khóe mồi nhếch lên đầy thỏa mãn Cô giao nhiệm vụ cho Thạc và Thái, lau sạch hai cái xác rồi bảo quản. Sau đó cùng Quý quay lưng bước ra khỏi nhà xác, bỏ lại sự chết chóc phía sau. Thạc và Thái đứng chết lặng, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phương lúc này tiến lại gần, giọng lấp bắp, ký ức trong cô dần hiện về. Cô nhớ lại chuyến đi khi Quý, Linh và cô cùng nhau lên một bản làng trên núi để tham quan sau một tuần làm việc mệt mỏi những người còn lại không đi cùng gì khác ca trực chính tại nơi ấy họ đã gặp hai cô gái điên trong bản hai người con gái ấy vừa thấy họ đã chạy tới quấn quýt như đàn con gặp mẹ dáng vẻ họ chừng mười chín đôi mười nhưng ánh mắt ngây dại tâm trí non nớt chẳng khác gì trẻ sơ sinh chào anh chị Em là Kim Chi, còn đây là Phương Anh. Anh chị có gì cho em ăn không? Linh nhìn hai cô gái điền đang san sát vào người mình. vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu, cắt gỗng. À, biến đi, cái lũ bẩn thỉu. Một người đàn ông trong bảng đi ngang qua, buông lời cảnh báo. Cẩn thận với hai con bé đó. Tụi nó tuy là điên nhưng mà xảo huyệt lắm. Cả bảng đều ghét cay ghét đắng. Vì tụi nó không phải là người nơi đây. Cha mẹ tụi nó à, Chắc thấy tụi nó có vấn đề về thần kinh Nên bỏ lên bảng này Nghe lời người đàn ông trong bảng Ánh mắt Linh chật lé lên điều gì đó Cô kéo quý và phương lại gần Hạ giọng thì thầm Hai con nhỏ điên kia không cha không mẹ Hai người nghĩ sao nếu như tụi mình Giết chúng rồi buôn xác Không được đâu Cảnh sát sẽ biết đó Em có nghe người đàn ông kia vừa nói không Chúng bị điên Phá lạng phá xóm Tự kiếm ăn mà cả bán đều còn ghét Dù có biến khỏi cõi đời này Cũng chẳng ai quan tâm đâu Quý thẳng nhiên nói một câu lạnh tành Thế thì cứ theo kế hoạch của em mà làm đi Linh nhìn quý Nụ cười nhâm hiểm dần hiện lên Cô đổi sắc mặt tiến lại gần hai cô gái à, Em là Kim Chi hả? Còn em là Phương Anh hả? <cười> Tên của tôi em đẹp quá. À, em muốn làm ca sĩ. Chị cho em tiền làm ca sĩ đi. Còn Phương Anh thừa lúc lơ là. Lén rút chiếc ví sau túi quần quý. Giao Linh cười khoái cá. Vì vừa lấy được chiến lợi phẩm. Quý định lao tới chặn lại. Thì bị Linh đưa tay cản. Cô nhìn hai cô gái điên. Giọng ngọt ngào đến rợn người. Ừm. Vào ngôi nhà quan trên kia đi, anh chị còn có nhiều thứ hay hơn để cho các em đó. Nói xong, Linh ra hiệu cho Quý và Phương phối hợp diễn kịch cùng mình. Chị Linh đã dụ hai người đó vào ngôi nhà quan, sau đó cùng anh Quý đánh bất tỉnh họ. Chính chị Linh là người mổ bụng, moi toàn bộ nội tạng ngay tại chỗ. Khi mọi chuyện kết thúc, họ chỉ còn lại hai cái xác rỗng ruột thạc và thái nghe đến đây thì buồn nôn dạ dày cuộn lên vì kinh tởm không ngờ linh lại tàn độc tới mức như vậy phương anh và kim chi chính là hình ảnh hai cô gái mà dân làng dẫn linh đi tắm rồi cho uống súp chứa thuốc mê sau đó mổ bụng linh lấy nội tạng nấu lên cho dân làng trong giấc mơ của phương một gáo nước lạnh bất ngờ vội thẳng vào mặt thái cậu bật mở mắt trở về thực tại sau chuỗi hồi ức dài dằng dặc Trước mắt cậu là một căn phòng quái dị, bốn bề thấp đầy đèn nến. Đầu lâu tại chân người bị treo lủng lẳng hai bên vách tường, không khí tanh nồng mùi máu khô. Ngay trước mặt thấy Trinh, Huyền, Linh, Thạc đều đang bị trói chặt vào những cây cột gỗ giống hệt cậu. Kinh khủng hơn cả, cái xác cổ phương được đặt ngay ngắn trên một chiếc giường kết bằng rơm và hoa khô. Trên trán dán một lá bùa vàng sẫm. Sau ba năm, thi thể ấy không hề phân hủy Làn da vẫn còn nguyên dạng đến rợn người Mày tỉnh rồi sao? Giọng nói khẳng đặc vang lên Đứng phía sau lão là Khánh Và người đàn bà chủ quán cà phê Thái chết lặng à, Bác sĩ Khánh Bà chủ quán Hai người <cười> Tao chính là mẹ của con bé Đã bị tụi mày giết Tụi mày là lũ ác quỷ. Thái dường như đã hiểu ra và sâu chuỗi lại mọi chuyện. Chính bà đã gọi điện dẫn dụ Trinh tới quán rồi bằng thủ đoạn nào đó đã đưa Trinh tới đây. Cũng chính Hạ là con gái của lão mua xác nên việc nhóm anh buôn xác đã bị bại lộ. Có thể là do Hạ đã nói cho Hải. Anh bật cười trong cay đắng. <cười> Thì ra hai người tiếp cận chúng tôi chỉ để dàn cái bẫy này Chính bà là người cung cấp số điện thoại của tôi trong hồ sơ chinh diệt cho ông ta Còn anh tiếp cận chúng tôi thông qua việc điều trị cho chị gái tôi <cười> Tao không chỉ tiếp cận chị mày đâu Tao còn xâm hại chị gái mày nữa Khốn nạn Mọi người ơi tỉnh lại đi Cậu cố gắng gọi Huyền, Linh, Thạc và Trinh Nhưng tất cả vẫn bất động như những cái xác sống biết mình không thể chạy thoát, thấy gằn giọng hỏi. Các người định làm gì chúng tôi? <cười> Hôm nay tao sẽ dâng hiến tụi mày cho quỷ để đổi lấy linh hồn con gái tao. Còn cái thần sát của con nhãi đã ném đá giết con tao sẽ trở thành nơi trú ngụ mới. Nó giết người á thì phải rèn xác. Mày nhìn đi, tao đã bảo quản nó hoàn hảo. Để con gái tao sống trong cơ thể này Các người điên rồi Không có thứ gì có thể sống lại cả Con gái các người không thể hồi sinh đâu Mày nghĩ tao thu mua xác Chỉ để trưng bày hả <cười> Tao mua xác để luyện tà thuật Những thứ con người không làm được Tao làm được <cười> Mày có nghĩ vì sao Cái quán cà phê của vợ tao lúc nào cũng đông khách không Vì sao thằng con trai tao chẳng cần học tử tế Vẫn được làm bác sĩ không Động não đi Tà thuật của tao Đã được luyện suốt nhiều năm nay rồi Cha Đừng có phí lợi với nó nữa Lập lại hiến tế chúng đi Người đàn bà chủ quán cà phê Bước ra ngoài Rồi quay lại Trên tay cầm một vật được phủ kính Bằng tấm vải đỏ sẫm Khi tấm vải được gỡ xuống Lộ ra bên dưới Là một chiếc sọ người Thứ sẽ được nhỏ máu của một trinh nữ Để làm vật hiến tế Gã trung niên ra hiệu cho Khánh Đi ra ngoài trong chừng Dặn nếu có động tĩnh phải báo ngay Còn nghi lễ sẽ do ông ta và vợ Trực tiếp tiến hành Quay sang người đàn bà Ông ta hạ giọng hỏi Đứa con gái đến giờ vẫn còn trinh tiết, Có phải là con bé tóc ngắn Đèo kính kia hay không Nó tên là Trinh Theo lời nó thì lúc nào Cũng tự tin chưa từng yêu ai Tôi quan sát ở quán, không cho ai động vào nó. Ừm, tốt lắm. Bà cắt tay nó, lấy ít máu cho tôi. Người mẹ có đứa con gái bị sát hại, giờ đây đã quá thành một con quỷ thực sự. Bà ta cầm con dao tiến lại gần trên, rạch một đường sâu trên cánh tay cô. Máu từ vết cắt chảy thành dòng, nhỏ xuống chiếc bát đặt sẵn bên dưới. Thái nhìn cảnh tượng đó, tim như bị bóp nghẹt, chỉ biết gào lên trong tuyệt vọng. Quyền, thật, chị Trinh Màu tỉnh lại đây Người đàn bà cầm bát máu đưa cho chồng Gã trung niên nhận lấy Tiến đến chỗ chiếc sọ Đặt cạnh thi thể phương Mỉm cười đầy mê muội. Con gái à Linh hồn con sắp được nhập vào đây rồi Con sẽ sống lại với cha mẹ Và anh con Nói xong Ông ta đổ thẳng bát máu lên chiếc sọ Ngay lập tức căn phòng rung chuyển những ngọn nến chập chờn gió lạnh cuộn lên từng cơn huyền thạc trinh và linh dần lần lượt tỉnh lại chưa kịp hiểu chuyện gì thì nhận ra cơ thể mình đã bị trói chặt vào những cột gỗ gã trung niên bỗng tái mặt lùi lại một bước à, không không đúng à, đây không phải là máu trinh nữ không thể nào chẳng lẽ nó đã lừa tôi trong cơn mê man trinh đã nghe loáng thoáng toàn bộ câu chuyện cô cố tình nằm bất động để mặc cho họ lấy máu bởi cô biết nếu đó không phải máu trinh nữ thì nghi lễ sẽ thất bại lúc này trinh vừa khóc vừa cười chua chát <cười> con trai các người chính hắn đã lấy đi cái ngàn vàng của tôi <cười> huyền người cũng từng bị hắn gạ gẫm nhưng chưa vượt quá giới hạn trợn trọng mắt nhìn trinh Miệng lẩm bẩm chửi rủa tên bác sĩ Sở Khanh đổi lốt người. Bất ngờ một luồng sáng dữ dội phóng thẳng lên từ chiếc sọ người, lao trực diện vào gã Trung niên đang thực hiện nghi lễ. Chỉ trong khoảnh khắc, cơ thể hắn phát nổ, nát bấy thành từng mảnh. Người đàn bà gào lên thảm thiết khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy. Tiếng còi của công an vang lên chói tai, lực lượng chức năng nhanh chóng ập đến. Khánh ở bên ngoài không kịp trở tay, khi họ xông vào hiện trường, mọi chuyện đã quá muộn. Thái cùng Huyền, Thạc, Trinh và Linh vẫn bị trói chặt vào những cột gỗ. Thi thể của Phương nằm giữa phòng bất động. Còn người đàn bà là mẹ của Hạ thì ngồi sụp bên cạnh đóng thi thể nát bấy của chồng. Ánh mắt trống rỗng. Chỉ vì lấy nhầm máu của một người không còn là trinh nữ, nghi lễ đã bị phản phệ và kẻ chủ mưu phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Một viên cảnh sát bước đến, ánh mắt nghiêm nghị. Ai là Thái? Ờ, tôi... Cảm ơn các cán bộ đã tới kịp thời. Chính chúng tôi phải cảm ơn cậu. Cảm ơn đã gọi cho chúng tôi và giữ liên lạc suốt quãng được cho đến khi chúng tôi tiếp cận được hiện trường. Không ai trong số họ biết rằng, khi mượn xe của Khánh, Thái đã vô tình phát hiện ra một chiếc Nokia đen trắng cũ kỹ được giấu trong cốp xe. Chính khoảnh khắc đó, cậu đã nảy ra một kế hoạch liều lĩnh. Thái bí mật gọi cho cảnh sát và giữ liên lạc xuyên suốt chặng đường, sau đó khéo léo Giấu chiếc điện thoại ấy trong ống quần Khi bị lão cha của Hạ ép nộp điện thoại Thái chỉ đưa ra chiếc điện thoại cá nhân của mình Trở triều thai Chính Khánh lại vô tình tạo cơ hội Để Thái lập công Giúp cảnh sát lần ra toàn bộ đường dây Mua bán xác tồn tại suốt nhiều năm Thi thể cổ phương được bọn chúng Bôi một loại chất bảo quản đặc biệt Nên không bị phân hủy Nhưng dù có để linh hồn Hạ nhập vào Thứ tồn tại trong thân xác đó Cũng không thể là một con người bình thường mà chỉ là một con quỷ nhập tràn gieo rắc tai họa cảnh sát cởi trói cho cả nhóm khánh bị huyền lao vào đánh cho một trận tơi bời vì đã lừa dối cô và trinh cùng một lúc trước khi hắn và người mẹ bị áp giải đi lấy lời khai thi thể của phương sau đó được đưa đi chôn cất đàng hoàng trả cô về đúng nơi ăn nghỉ vốn thuộc về mình mọi chuyện cuối cùng cũng khép lại như thể tất cả quay về điểm xuất phát một năm sau Thái, Huyền, Thạc và Trinh cùng nhau ra nghĩa trang. Bốn người đứng lặng trước bia mộ. Thạc lên tiếng, giọng trầm xuống. Sau tất cả, những kẻ trực tiếp giết người đều đã trả giá bằng mạng sống. Bốn chúng ta là tòng phạm, không trực tiếp gây chết người. Nhưng tội lỗi thì không thể tha thứ. Huyền nhìn Thạc, thấy cậu em ngày nào giờ đã khác. Kẻ vỗ dai, giọng pha chút trêu đùa, để xua đi không khí nặng nề. <cười> Lớn rồi đó Em chỉ trưởng thành thật rồi Trinh là người kết lại câu chuyện Giọng nhẹ nhưng dứt khoát Thắp nhang xong rồi Chúng ta cùng nhau đi ăn cái gì thật ngon nha Thái bảo mọi người ra xe trước Anh muốn ở lại thêm một lát Khi tất cả rời đi Thái chậm rãi ngồi xuống Trước mặt anh là hai tấm bia mộ Một của Phương, một của Linh Sau khi mọi chuyện kết thúc Linh liên tục lên cơn hoảng loạn Ngày hôm sau cô cũng đã gieo mình xuống lầu Kết thúc một cuộc đời Theo đúng cách mà Phương từng làm Thái nhìn tấm bia mộ của chị gái Giọng nghẹn lại Coi như Chị đã trả xong món nợ với hai cô gái điên kia rồi Chị và Phương Hãy yên nghỉ Nói xong Thái đứng dậy Quay lưng bước về phía chiếc xe Nơi mọi người đang đợi Để lại phía sau hai nắm mồ lặng im Giữa nghĩa trang lạnh lẽo Quý khán thính giả vừa nghe xong phần 3 của bộ truyện Đêm Trung Thu Đẫm Máu. Phần này có tựa đề là năm kẻ thế mạng của tác giả Hải Đăng. Cảm ơn quý khán thính giả đã ở lại với thi đến cuối video. Chúc quý vị một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.